bát thuần ly sự sáng chói lửa của mặt trời ly giải lệ dạ giả. ly trung hư lấy chữ minh sáng chói làm chủ yếu cũng như chữ khảm trung mãn lấy chữ thành làm gốc cho nên có thể nói quẻ ly và quẻ khảm là cái dụng của quẻ kiền và quẻ khôn nên mới có nói thủy hỏa là hai quẻ tắc thiên địa chi chung quẻ khảm là đắc thiên chi Trung quẻ ly là đắc địa chi chung. đây là điểm rất quan trọng cần lưu ý cho kỹ. theo về phương hướng thì quẻ khảm ở chánh bắc, được nhất dương sinh, còn quẻ ly ở chánh nam, được nhất âm sinh. khảm là nhất dương sinh, ly là nhất âm sinh, cho nên khảm thuộc dương mà ly thuộc âm, lấy chỗ chánh chung làm chủ điểm, quái đa âm dị dương vi chủ quái đa dương dị âm vi chủ. Xin nhắc lại điều này. Ly có hai nghĩa. Vì dịch là mâu thuẫn. Thứ nhất, ly là lệ dính vào, bám vào, vừa dính vào lại vừa làm cho tan ra, ly tan. Chu thích. Ly theo cổ tự, bên mặt là con sơn nghiu rất mạnh, rất dữ. Bên trái là con chim lông cánh tuyệt đẹp, tượng sự diễm lệ của người đàn bà. Ly Vì vậy, tượng bằng hai hào dương Cương cường lắm Và một hào âm ở giữa Sự đẹp đẽ kiểu mị của người đàn bà Hội hợp của sức mạnh Ly và sự diễm lệ Ly là đẹp đẽ và cương quyết Tượng người đàn bà Theo thần thoại thiên chúa giáo Eva, người đàn bà do thượng đế Rút xương sườn của người đàn ông Adam Mà tạo thành Bởi thế, người đàn bà hư mà thực Tức là thông minh hơn Người đàn ông nhiều, bởi Họ thuần dùng trực giác Còn người đàn ông dùng lý trí nhiều Nên không nhạy cảm bằng người đàn bà Đừng nói về loài người Loài thú Con cái bao giờ cũng khôn hơn con đực Con đực thì thể xác rất mạnh Tượng có sơn nghiêu Con cái là con chim phụng Cái hay nào cũng có cái dở của nó Đàn bà thông minh Nhưng yếu đuối về thể chất Đàn ông mạnh mẽ Về phần vật chất Nhưng kém sự nhạy cảm của người đàn bà Bởi vậy hoa sao cho người đàn bà thông minh và diễm lệ, sứ mạng làm bậc mẫu nghi thiên hạ Theo thần thoại La Hy thì đàn bà được tượng trưng bằng nữ thần Venus, còn đàn ông được tượng trưng bằng nam thần Mars, thần chiến tranh. Hết chú thích. Nghệ thứ hai, Ly là minh, sáng, tượng trưng cho cái tâm hư, Thiền tâm có câu hư minh tự chiếu, giữ được cái tâm hư Thì đó là cái sáng của hư vô Tức là đạo Tượng hào âm ở giữa hai hào dương Đó là ánh sáng của đạo Ta thường tạm gọi là trực sắc Còn ánh sáng của khảp Thuộc về ánh sáng của ly trí Ly như vậy có hai nghĩa dường như nghịch nhau Làm cho dính lại và lìa ra Lửa không có hình thức cố định Nhưng gặp vật gì Thì nó dính vào Bám vào để đốt cho tiêu Và làm cho tan rã. Léa. thoáng tử. Ly, lợi sinh hanh, xúc tận lưu, kiết. Như đã nói ở trên, ly có hai nghĩa dực như nghịch nhau, làm cho dính lại và làm cho tan ra. Cặp vật gì, lửa liền bám vào để đốt cho cháy, cho tiêu, nghĩa là vừa bám vào, vừa làm cho tan ra. Nước thì xuống, lửa thì lên. Đó là bản tánh của chúng, như âm thì sáng. Dương thị thăng Thiên tôn, địa ti Kiền khôn định vị Ly là ngọn lửa hư vô Một thứ ánh sáng nghiệm màu Mà nhà thiền gọi là hư minh Cái ánh sáng của tâm hư Thường cũng được gọi là tâm bát nhã Tâm bình đẳng như như Chỗ gọi rằng Ly giả, lệ dã dính lại Là dịch muốn nói về sự thiên nhân tương hợp Hoặc thiên nhân vi nhất Vạn vật Không có vật nào rời rạc mà không có dính dấp Dựa vào nhau như ta thấy trong đồ thái cực Âm dương dính liền là một khối Tuy hai mà một Mà trong thực tế Tuy một mà hai Đó là mâu thuận đầu tiên của dịch lý Đó là nghĩa đôi của chữ ly Là dính mà rời Hợp mà ly Chữ tận như con bò cái Là nói về đức thuận của hai hảo nhị ngũ chú thích hai hào chủ não của quẻ ly là lục nhị và lục ngũ thực ra thì hào lục nhị mới là chủ não vì lửa mới bắt đầu lóe lên ánh sáng rất chói lọi sáng xanh còn lửa của hào ngũ thì biến thành màu vàng lửa gần tàn thoáng truyện ly lệ giã nhật nguyệt lệ hồ thiên bách cốc thảo mộc lệ hồ thổ trùng minh dĩ lệ hồ tránh Nãi hóa thành thiên hạ. Ly là dính vào, dựa vào như mặt trời mặt trăng dựa vào thiên không, trăm giống lúa và cây cỏ dính vào mặt đất. Trong khoảng thời không chẳng có một vật nào cô độc, sống độc lập và tách rời nhau. Hay nói cách khác, giữa ta và vạn vật không bao giờ rời nhau. Sự tương quan hay tương thông là một quy luật tối thượng, tách rời ra là chết, như con người Phải có ăn uống và thở hút Nếu dứt về món ăn và không khí Là chết tức khắc Với cõi đời sắc tướng Ly là sáng, minh Ly trên, ly dưới Là tượng của sự trùng minh Sáng gấp đôi Lão tử gọi là tập minh chương thứ 27 Đạo Đức Kinh Quẻ ly sở dị thành ly Là ở hai hào nhị và ngũ Hai hào trung tránh Bởi vậy hào tử mới có nói trùng minh dĩ lệ hồ chánh nghĩa là cái sáng gấp đôi là ở hào trung chánh và ở nhờ đó mà hóa được thiên hạ câu này nên hiểu chữ hóa rất quan trọng chỉ với trí huệ bát nhã hay tâm hư của đạo chiếu gia thì mới hóa chuyển được thiên hạ ngoài ra trí huệ nhị nguyên của khảm chẳng làm sao hóa được thiên hạ hào âm quẻ ly là cái tâm Tâm, hào dương quẻ khảm là cái trí Trí, chỉ có tâm mới hóa được thiên hạ Chứ chỉ với trí mà thôi Không làm sao hóa ai được cả Một thứ chân lý độc đáo Mà ta chưa bao giờ quên Trong những việc tế thế độ nhân Hay tu thân xử thế Tâm đạo đứng đầu Và mới có thể như ánh sáng thai dương Làm sống lên muôn vật Hay hảo nhị ngũ Có tánh chất âm nhu Dựa vào địa vị trung tranh nhu lệ hồ trung tranh Và nhờ vậy mà được hanh thông Cố hanh Câu xúc tận nghiêu Kiết xã Nghĩa là nuôi được bò cái Mới được hanh thông Vì bò cái có tay nhu thuận Để theo về thiên đạo Đại tượng Minh lưỡng tác ly Đại nhân dị kế minh Chiếu vu tứ phương Sáng hai lần Là sáng gấp đôi Sáng bên trong, sáng cả bên ngoài Nội ly và ngoại ly Bậc đại nhân dùng cái ánh sáng trong tâm mình Mà dọi sáng ra Ngoài khắp bốn phương Nghĩa là trước hết Đốt lên ngọn lửa của lòng Tự giác Nhân đó mới lo dọi sáng cho khắp mọi người Giác tha Cái sáng bên trong này gọi là hư minh tự chiếu Tượng nói về cái sáng của hư tâm Sáng này của bậc cầm quyền trị nước Và chỉ có bậc thánh nhân đắc đạo Mới có mà thôi Chưa có được cái sáng hư minh này Chớ vội đi lo soi sáng cho đời Chớ vội đóng tuồng anh hùng mù Dẫn đoàn mù Đi trên con đường tối Người đại giác Bao giờ cũng là người Bất ly thế gian tướng Cho nên Tự giác Và giác tha Là một Chẳng bao giờ trong đêm tối Có một ngọn đèn đốt lên mà chung quanh không ai được hưởng, người tự giác, tự nhiên giác tha, đó là huyền nghĩa của câu lượng minh chiếu vu tứ phương. Lửa lòng là gốc, lửa lóe ra ngoài là ngọn lửa tượng trưng bằng lời nói hay chữ viết. Bên trong sáng trăm phần trăm, lóe ra ngoài bằng lời nói hay tác phẩm chỉ còn sáng năm sáu chục phần trăm là kỳ diệu rồi, thư bất tận ngôn. Ngôn bất tận ý Vì ý tại ngôn ngoại Tiểu tượng Sơ lục Lý thác nhiên Kính chi vô cựu Tượng viết Lý thác chi kính Dĩ tị cựu giã Hào sơ cựu Dương cương đắc tranh Nhưng dù sao Còn non nớt lắm Vì đang ở hào chót Vào thời sơ khởi thôi Nhưng bản chất là lửa Nên thấy nôn nóng Muốn đi cháy bừng lên Con người bất giấc vội vã ra đi Nên xỏ chân vào giày Mà xỏ lộn xộn, Ly thác nhiên Còn non tài thiếu đức Mà lòng quá hăng hái cầu tiến Một cách quá vội vã E sẽ dẫn dễ thất bại Nên hào tử mới khuyên săn Nên cẩn thận Kính chi có nghĩa là Nên kính cẩn từ từ Thì mới không có lỗi Vô kiệu Cái đại bệnh của hạ người trẻ Lúc nào cũng vậy Chưa biết đi Là đã muốn chạy Họ thích tiến bộ và cấp tiến nữa kìa Bất cứ nghe nói đến sự tiến bộ Thì mê thích ngay Chả cần biết tiến bộ là gì Thế nào là tiến bộ Kẻ nào biết suy nghĩ đắn đo Thì liền bị họ ban cho hai chữ Lạc hậu Đó là mồi ngon nhất của bọn làm chính trị hoạt đầu Như bọn Hitler trong Thế chiến thứ 2 vừa qua Trước tấm lòng hăng say nóng nảy của thanh niên Cần phải đề cao cảnh giác họ Vì sự hăng say thường dễ làm cho ta mất đi cái đức minh này Càng khó lòng có được sự minh minh đức Ôi, không biết hăng say không được Mà quá hăng say cũng không được Chi bất minh, hành bất thận Tuy hai mà là một Là bởi hành bất thận Mà chi bất minh Và bởi chi bất minh nên hành bất thận Cứ loay hoay trong cái vòng luận quẩn bất tận Khó mà cảnh tỉnh được Vì lòng tham của con người là bất tận Cái bệnh đáng sợ này Là cái bệnh của hạng người sơ kiều Quẻ ly vậy Lúc này là lúc khó nhất trong đạo Tiến đức tu nghiệp Cho sự minh tâm kiên tánh Lục nhị Hoàng ly nguyên kiết Tượng viết Hoàng ly nguyên kiết Đặc trung đạo giá Lục nhị là hào tốt nhất của quẻ ly Là vì nó ở ánh sáng của nội tâm Là cái tâm hư, là cái trí huệ bát nhã Và là cái hư minh bất muội chi thần Ôi, sáng suốt biết chừng nào Nhị ứng với ngũ, cả hai đều đắc chung đắc tránh Cái tâm nhìn vào trong, cái tâm nhìn ra ngoài Nên bảo là hoàng ly, hoàng là sắc phản Là màu của trung ương, màu kỵ thổ Chính cũng là cái ánh sáng của mặt trời vàng rực ở buổi trưa Nhật lệ trung thiên mới nói sáng của lục nhị màu xanh trong sáng lên đến lúc lục ngũ đã yếu và màu vàng cửu tam nhật chắc chi ly bất cổ phộc y ca tắc đại biệt chi ta hôn thượng viết nhật chắc chi ly hà khả cửu xã nhật chắc là lúc hoàng hôn hào cửu tam Là tượng mặt trời sắp lặn Vì dương đã đến cực đỉnh rồi Nội quái Đây là lúc con người đã leo đến cực đỉnh của cuộc đời Và ngã về chiều Ánh hoàng hôn khiến cho ta liên nghĩ đến cảnh Sớm nở tối tàn Nay còn may mất Một số người nghĩ dại Cứ lo thụ hưởng và vui sướng Với những gì ta còn Trong cơn sống sót Hoặc không thế Thì đập bồn đập trống ca hát suốt đêm Cho quên đi hiện tại và ngày mai Sắp đến Hoặc chá nản quá Vì thấy cảnh Già sồng sộc kéo đến Mà ta than Mà ngập ngủi Thốt ra bằng những vần thơ não nuột Lại rời đứng sáng đêm nay Đỏ quên cập bến Tôi say suốt đời Những cử chỉ trên đây Là của bọn thế nhân tầm thường Hạ người quân tử thì không vậy Họ chờ đợi cái chết đến thản nhiên như ngắm cảnh hoàng hôn Rực rỡ sắp rủ màu Trong cái vô thường Phải tìm cho thấy cái vĩnh cửu Mà mỗi phút là thiên thu vô tận Như các nhà đạo học Như Lão Trang Chú Thích Trong quyển Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương Chúng tôi đã bản đến cái thị kiến của Lão Trang như sau Hiểu được đạo Ta mới nhận thấy được cái không nằm trong cái có Cái tử nằm trong cái sinh Cái chân nằm trong cái giả Hay nói một cách khác Theo kinh dịch Cái dương nằm trong cái âm Cái âm nằm trong cái dương Tức là cái họa nằm trong cái phúc Cái phúc nằm trong cái họa Và tóm lại Trong cảnh vô thường Ta thấy cõi vĩnh cửu Đó là đức của chân nhân Gọi là vương đức Cho nên hoa trổ đẹp Mà hoa tàn cũng đẹp Xuân đẹp mà thu cũng đẹp Thiền có câu Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận Đình tiền tạc dạ nhất chi mai Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết Đêm qua mai trổ trước sân nhà. Khác xa là thị kiến của bậc đại nho nước ta. Như ta thấy ở trong các loài ca chủ, ca tụng sự ăn chơi cho thỏa thích, bởi chưa hiểu đạo, lại sinh ra chán đời. Hết chú thích. Kiểu tứ Đột như, kỳ lai như, phần như, tử như, khí như, vô sở dung dã Kiểu tứ Đã vượt khỏi nội ly Bắt đầu bước vào ngoại ly Thật là đến một cách quá đột ngột Bản thân là dương cương Tính tỉnh nóng nảy táo bạo Bất chung bất tránh Thế lục ngũ là âm nhu Đứng một mình Nên toan bức hiếp lăng nhục Muốn đốt Phần là thiêu đốt Tức là muốn thủ tiêu đi Thế là phải chết đi Tử như hoặc bị bỏ đi Khí như Ai mà thèm dùng hạng người này Mà dung tha được bọn người này Vô sở dung dã Muốn hiếp kẻ trên Cho nên thiên hạ không ai Có thể dung tha được nó Như lửa thiêu cây Và biến cây thành một đống cho tàn Đây là hình ảnh của một thứ lửa dơm Phần lên dữ lắm Để rồi tắt hẳn Lục ngũ Xuất thế đà nhược Thích ta nhược Kiết Tượng viết lục ngũ chi kiết Ly vương công dã Xuất thế đà là nước mắt chảy ra rầm rề Thích là đi lo lắng hết sức Ta là ta thán ngậm ngùi Hảo lục ngũ Có đức minh của Ly Là một người tốt Đắc trung đắc tránh Nhưng bị ở vào thế kẹt Trong hai hảo dương bên trên Và bên dưới bức ép Sự sáng trói trong sáng Bị giảm thiểu Có điều là nhờ ngũ có đức minh Nên ta đã biết lo lắng phòng bị, phòng yêu, lự hoạn Nên có thể chống nổi hoàn cảnh Tốt, kiết Tượng người quá lo nghĩ việc thiên hạ đến nỗi Nước mắt rầm rẻ Thương cho nhân xanh đau khổ Than thở ngậm ngùi Thích ta nhược Như vậy là người tốt, kiết Để ý hai chữ ta Than vãn ở hai hào tam và ngũ Sự ta thán của tam là sự ta thán của kẻ hôn mê u ám, còn sự ta thán của ngũ là sự ta thán của con người chi cơ, tâm ra, quý cụ mà ngậm ngùi. Cái kết của lục ngũ, lục ngũ chi kiết là cái tâm sáng suốt, ly minh của đấng binh quân. Đây là kẻ đã lên đến thời đỉnh cao của cuộc đời. Nếu không được chính xác, sẽ tự mình thiêu hủy tâm tư trong sự tư lự của ngọn lửa. Phải biết đem cái tâm hư của mình Để nhìn thẳng vào việc đời Thì những điều tư lự vu vơ Sẽ biến thành giải thoát Đây là một sự tỉnh ngộ Chứ không phải là một sự Ê chề chán nạt không lối thoát Như tâm trạng bơ vơ Của hảo kiểu tam trước đây Thượng kiểu Vương dụng xuất trinh hữu gia chiết thủ Hoạch phi kỳ sú Vô kiểu tượng viết vương dụng xuất trinh dĩ chính bang giả hào thượng kiều là hào dương cương đứng trên hết hai quẻ ly nội ly và ngoại ly nên được trùng minh tức là cương minh đến cực độ minh thì hay soi sáng còn cương thì hay quyết đoán cho nên bậc cương giả nên dùng đến cái tài cương minh của thượng kiều này để đi làm việc xuất trinh trừ gian diệt nghịch làm hại lê dân tuy nhiên Cương minh quá cũng là đáng sợ Dễ rơi vào sự tàn bạo Mà quá tay sát phạt Gia uy cho vừa phải Dụng hình cũng cho vừa phải Mà chưa quá nặng tay Khi ra dẹp loạn Chỉ nên bắt những bọn cầm đầu Chiết thủ Còn bọn phụ tùng thì hãy nương tay Hoạch phi kỳ xú Được vậy sẽ không có lỗi Vô kiểu Dùng thượng kiểu để đi dẹp loạn Là an bang đó Dĩ tránh băng giã trị loạn trị những kẻ cầm đầu thì trong đạo tu thân cũng nên lo trị các thật xấu căn bản và nên bỏ qua các thật xấu không nguy hiểm câu chết thủ hoạch phi kỳ sú là câu châm ngôn căn bản của đạo tu nhân xử thế tỷ như những ai có tánh nóng nảy háo thắng mà cũng ưa đua nịnh phải lo trị cái gốc của các thật nhỏ kia Đó là lòng tự tôn tự đại của mình Cái bệnh phì đại bản ngã của mình Mà nhà Phật gọi là ngã mạng Hết quẻ Bát thuần ly